Nhìn bà tội nghiệp nhưng không dám nói Mãi một lúc sau cái bích con gái lớn của bà mới gây gắt bảo Mai kia con thả chết chứ không thèm lấy chồng chung đâu Hai đứa em gật đầu tán thành Cô con gái đầu lòng lại tiếp Sao mẹ không đòi bố cho mẹ con mình ra ở riêng Bố muốn lấy vở lẽ thì bố cứ việc ở đây Căn nhà mẹ mua năm ngoái của anh nhỡ Giờ thì con thấy vẫn còn bỏ hoang Mẹ con mình dọn ra đó đi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 thời gian cứ lặng lẽ trôi với ông Tám. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net